chương 331 Em không thích anh nữa. Đại hội đồng cổ đông chỉ là hình thức. Việc thay chủ tịch tập đoàn Dương Quang là sự thật đã định. Không ai có thể thay đổi được. Tống An Nhi chẳng hề muốn làm chủ tịch nào đó, mà chỉ muốn Dương Oai trước mặt Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân thôi. Sau toàn bộ đại hội cổ đông, sắc mặt của Dương Y Thanh khó coi đến cực điểm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tống An Nhi cảm thấy bản thân nhất định đã sớm trở thành mảnh vụn. Có điều nhìn dáng vẻ, Dương Y Thanh phận uất và bất lực. Tống An Nhi cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. Sau khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông kết thúc, Tống An Nhi và Lương Phi Mạc cùng nhau thả nhiên bước ra khỏi phòng họp. Nụ cười tùng tỉm trên mặt Tống An Nhi vẫn không hề suy giảm. Tâm trạng rất tốt à? Lương Phi Mạc khẽ hỏi. Tống An Nhi ừ một tiếng. Nhìn thấy Dương Y Thanh vẫn luôn vinh váo tự đắc cũng có ngày hôm nay. Tâm trạng tôi ắt phải tốt rồi. Lương Phi Mạc cười. Vậy thì cứ giữ tâm trạng tốt này nhé. Vâng. Tống An Nhi gật đầu thật mạnh. Tôi nhất định sẽ luôn duy trì. Lương Phi Mạc đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, sau đó ôm lấy cô đi về phía thang máy. Cạn ly. Âm thanh va chạm lanh lành của những chiếc cốc và giai điệu âm nhạc tươi vui cho thấy những người trong phòng VIP đang có tâm trạng rất tốt. Lê Mẫn Nghi ngửa đầu, một ngụm uống cạn rượu trong ly, chẹp một tiếng thỏa mãn, sau đó cười nói với Tống An Nhi đang nhấp rượu. An Nhi, cô thật sự là một nông nô cải cách dân chủ. Cô ấy gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Dương Y Thanh lúc đó sẽ khó coi như thế nào, quả thật quá sung sướng, cô ấy hy vọng nhiều hơn là mình cũng có thể ở hiện trường. Như vậy còn có thể tiếp tục thêm nhát giao, để Dương Y Thanh biết được kết cục của việc khi dễ An Nhi sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tống An Nhi ngượng ngùng cười cười, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Lương Phi Mạc bên cạnh. Thực ra, đây đều là công lao của Phi Mạc. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cười khẽ, làm cho Tống An Nhi càng thêm xấu hổ. "Được rồi, chuyện tôi nói là thật, mọi người cười gì chứ?" Đường Nhã Phương cầm rượu trên bàn rót đầy ly mình, sau đó bưng lên hướng về phía Lương Phi Mạc, mỉm cười cảm kích nói: "Phi Mạc cảm ơn cậu. thấy thế, lê mẫn nghi cũng nhanh chóng rất đầy rượu, làm theo đường nhã phương nâng ly với lương phi mạc. lương phi mạc cảm ơn anh. nhìn bọn họ, lương phi mạc mỉm cười. an nhi là bạn gái tôi, tôi làm những điều này cho cô ấy đều là chuyện nên làm. an nhi là bạn tốt nhất của chúng tôi, anh đã giúp đỡ cậu ấy, chúng tôi nên cảm ơn anh. lê mẫn nghi nói. Sau đó trao đổi ánh mắt với đường Nhã Phương, sau đó nói tiếp. Chúng ta cạn ly, tùy ý anh. Rất lời, đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi ngửa đầu lên và uống một ngụm cạn ly rượu cùng lúc. Hai người đừng cố ý mượn cơ hội này mà uống nhiều rượu. Tống An Nhi không khỏi cau mày khi thấy hai người họ hào sảng như vậy. Nghe những lời của cô ấy, Lê Mẫn Nghi không khỏi trợn tròn mắt. Tống An Nhi Hay cho cậu là bạn tốt của chúng tớ, cậu lại có thể đem lời cảm ơn của chúng tớ với người đàn ông của cậu nói thành. Có chủ đích như vậy. Tổng An Nhi nhún vai Không phải là tớ sợ các cậu uống quá nhiều, không thể giải thích với người đàn ông của các cậu hay sao? Người đàn ông của các cậu là ý gì chứ? Lê Mẫn Nhi nhướng mày, cách gọi này cô ấy thích. Nói đến người đàn ông của bọn họ, Tổng An Nhi nhìn về phía cửa căn phòng VIP, cau mày nói. Khi nào thì nhóm người tổng giám đốc lục tới nhỉ? Không biết, có thể hơi trễ. Đường Nhã Phương cũng lướt nhìn về phía cửa, sau đó ngồi xuống. Đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta chơi hết mình trước. Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu mới thông dong đến, hơn nữa còn dẫn theo một người. Chào mọi người! Người đó vừa bước vào phòng VIP. Đã đặc biệt niềm nở cho hỏi nhóm Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương nhướng mày, sao bọn họ lại có thể dẫn theo Minh Tiểu Tiểu? Có lẽ là nhìn ra sự ngờ vực của cô, Lục Đình Vĩ vừa đi về phía cô, vừa thản nhiên nói. Tiểu Tiểu cứ muốn theo tới đây, vì vậy bọn anh liền dẫn cô ấy đi cùng đến đây. Vốn là tụ tập mấy người bọn họ, bây giờ có thêm một người không thân mấy, nói chuyện cũng không tiện. Không chỉ Đường Nhã Phương nghĩ vậy mà cả Lê Mẫn Nghi cũng vậy. Mặc dù Lục Đình Chiêu nhiều lần cam đoan với cô ấy tuyệt đối sẽ không thích Minh Tiểu Tiểu. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn khó chịu. Khi nhìn thấy Minh Tiểu Tiểu, nụ cười trên mặt cô ấy hơi nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng hơn. Cô ấy là ai vậy? Tống An Nhi bối rối nhìn Minh Tiểu Tiểu người này hoàn toàn xa lạ với cô ấy. Cô ấy là em gái của anh trai tôi. Lương Phi Mạc ở bên cạnh giải thích. Ngay khi Lương Phi Mạc giải thích xong, Liền nhìn thấy Minh Tiểu Tiểu chạy về phía anh ấy, ôm lấy anh. Anh Phi Mạc lâu rồi không gặp. Giọng của Minh Tiểu Tiểu rất phấn khích. Tống An Nhi hơi ngạc nhiên, hóa ra Phi Mạc cũng biết cô ấy. Sau đó lại cảm thấy mình đã quá ngạc nhiên nếu đã là em gái của Tổng Giám Đốc Lục. Làm sao Phi Mạc lại không quen biết chứ? Nhìn thấy hành động của Minh Tiểu Tiểu, Lê Mẫn Nghi cau mày. Minh Tiểu Tiểu này đúng là thích gọi anh trai, người này cũng là anh trai. Người kia cũng là anh trai. Cuối cùng có bao nhiêu anh trai đây? Cô ta nghĩ rằng bản thân còn nhỏ tuổi, gặp ai cũng gọi là anh trai là rất dễ thương, phải không? Nghĩ đến đây, Lê Mẫn Nghi không nhịn được mà ghét Minh Tiểu Tiểu. Đã lâu không gặp Tiểu Tiểu. Lương Phi Mạc cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đẩy Minh Tiểu Tiểu ra. Minh Tiểu Tiểu cười thật tươi, nụ cười sang rực, nói nửa thật nửa giả. Anh Phi Mạc, ở nước ngoài. Người em nhớ nhất là anh đó. Lương phi mạc bật cười. Phải không đó? Có thật là nhớ anh nhất không? Anh đừng tin, cô ấy gặp Lê Thành Xuyên cũng nói y như vậy. Lục Đình Chiêu từ bên cạnh gieo lên. Kìa anh Đình Chiêu. Minh Tiểu Tiểu không vừa lòng trừng mắt nhìn Lục Đình Chiêu, biểu mùi oán trách. Sao anh lại hạ bệ em? Em không thích anh nữa. Lục đình chiêu chớp mắt mấy cái, ngây ngô nói. Ai bảo anh là người thành thật chứ? Ngay khi lời này được nói ra, ngoài Lê Mẫn Nghi, tất cả mọi người đều không thể nhịn cười lên tiếng. Minh tiểu tiểu rậm chân trách mắng. Em không quan tâm đến mọi người nữa. Cô ta quay đầu nhìn xung quanh và nhận thấy Lê Mẫn Nghi không cười, liền bước đến và ngồi xuống bên cạnh Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi nhíu mày, không hiểu tại sao cô ta lại tới ngồi bên cạnh mình. Minh tiểu tiểu ôm lấy cánh tay Lê Mẫn Nhi vô cùng thân thiết và nghiêng đầu nhìn cô ấy. Chị Mẫn Nhi, vẫn là chị đối xử tốt với em, đã không cười chế diễu em. Giọng nói của cô ta có chút làm ra vẻ nhu mì và đường nét, Lê Mẫn Nhi không khỏi dùng mình, sau đó gượng cười hai tiếng hề hề. Thế sao? Thực ra không phải cô ấy không cười diễu cợt mà là lười phản ứng. Lê Mẫn Nhi oán thầm trong lòng, mặc dù có thêm một Minh tiểu tiểu. Nhưng bầu không khí trong phòng VIP vẫn rất vui vẻ. Chỉ là mọi người cũng không nhắc tới chuyện của An Nhi nữa. Chỉ đơn thuần là chơi đùa vui vẻ. Minh Tiểu Tiểu khéo nói là mọi người luôn vui vẻ. Tất nhiên trong số này không có Lê Mẫn Nhi. Lê Mẫn Nhi vẫn không muốn gặp Minh Tiểu Tiểu. Đặc biệt là khi Minh Tiểu Tiểu giới thiệu với An Nhi cô ta là Em là đối tượng xem mắt của anh Đình Vĩ. Nếu cô ấy không nhìn nhầm, khi Minh Tiểu Tiểu nói câu này còn cố ý hay vô tình liếc nhìn Nhã Phương, Điều này khiến cô ấy nghi ngờ rằng bản chất thật của Minh Tiểu Tiểu không hề đơn giản như vẻ mặt ngoài. Chương 332 Tôi muốn ở cùng anh ấy. Đến khi buổi tụ họp kết thúc thì đã là đêm khuya rồi. Trong khoảng thời gian đó, vì Tống An Nhi đột nhiên cảm thấy không khỏe nên phải rời đi trước cùng Tống Văn Mạc. Người ồn ào nhất đêm này là Minh Tiểu Tiểu, say nhất cũng là cô. Để tôi đưa cô ấy về khách sạn. Lục đình Chiêu bế Minh Tiểu Tiểu đã say như chết trên sofa lên. Thấy vậy lông mày Lê Mẫn Nghi nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lộ rõ vẻ không vui. Đường nhã Phương để ý đến cô nên đã dơ tay vỗ vào vai cô một cái rồi nhẹ giọng nói. Tiểu Tiểu uống say Lê Mẫn Nghi cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục đình Chiêu đang ôm Minh Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy không vui. Dĩ nhiên cô biết là Minh Tiểu Tiểu uống say. Nhưng lòng dạ cô chính là nhỏ mọn như vậy. Cô không muốn nhìn thấy bạn trai mình ôm người phụ nữ khác. Giống như Lục Đình Chiêu cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại. Khi nhìn thấy mặt cô đang khó chịu, thì môi không khỏi cong lên. Đây là cô đang ghen. Vì vậy anh ôm Minh Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Lê Mẫn Nghi, trong mắt trong véo đen nhánh không chớp mắt nhìn cô. Em đi cùng anh đưa cô ấy đến khách sạn. Tôi sao? Lê Mẫn Nghi kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi. Làm sao vậy? Không muốn đi sao? Lê Mẫn Nhi hơi cong môi, Mặc dù tôi cũng không muốn lắm, nhưng thấy anh cũng đã uống nhiều rượu rồi nên tôi quyết định cố gắng đi cùng anh lần này. Câu nói này làm Lục Đình Chiêu không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng cô cũng rất muốn đi, nhưng lại nghĩ một đằng là một nẻo, thật sự là rất đáng yêu. Đường Nhã Phương cũng không nhịn được mà bật cười. Cô đến gần Lê Mẫn Nhi rồi nói nhỏ vào tay cô ấy. Mẫn Nhi! Cậu cũng quá kiêu ngạo rồi. Lê Mẫn Nghi liếc cô một cái rồi nhớ mày nói. Không còn cách nào, tớ chính là kiêu ngạo như vậy đấy. Cô hơi bất lực với giọng nói gợi đòn kia đành cười cười nói. Dạ, dạ, dạ cậu là nhất. Lê Mẫn Nghi cười cười cũng không nói gì nữa. Đoàn người vào thang máy, sau đó đi thẳng xuống bãi đậu xe. Lục đình chiêu ôm minh tiểu tiểu bước chân trầm ổn đi về phía xe mình. Mà Lê Mẫn Nghi thì máy móc đi sau lưng cậu. Mặc dù cô biết cậu và Minh Tiểu Tiểu không có gì. Nhưng nhìn cậu ấy ôm Minh Tiểu Tiểu, trong lòng cô vẫn không thoải mái. Sau này cô tuyệt đối sẽ không để Minh Tiểu Tiểu uống say nữa, nếu không lại làm phiền đến người đàn ông cao giáo của cô. Còn làm cô thấy ấm ức nữa. Ngay tại lúc Lê minh Nghi nghĩ vậy, Minh Tiểu Tiểu trong ngược Lục Đình Chiêu bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt Mê Ly nhìn vào chiếc cằm kiến nghị của Lục Đình Chiêu. Môi đỏ của cô chậm rãi nâng lên. Anh đình vĩ. Giọng nói của cô rất nhỏ chỉ như đang lầm bẩm. Nhưng trong gara để xe lại rất yên tĩnh nên có thể nghe rất rõ ràng. Lục đình chiêu lập tức cúi đầu xuống. Thấy cô đã tỉnh. Liền cong môi lên. Ôn nhu nói. Nghỉ lâu như vậy rốt cuộc cũng biết tỉnh rồi à. Cho dù đầu óc vẫn rất hỗn loạn nhưng Minh Tiểu Tiểu vẫn nhận ra cậu không phải anh đình vĩ. Anh đình vĩ đâu. Đáy lòng cô hơi hoàng hốt. Cô dễ dụa muốn rời khỏi ngực cậu. Lục Đình Chiêu không nghĩ tới cô đột nhiên lại giấy dụa thiếu chút nữa tay giữ không chắc làm ngã cô xuống đất. Cậu vội vàng đặt cô xuống, bởi vì đầu vẫn còn tróng váng Lại bị ôm, nên khi chân vừa chạm đất cả người cô đã hơi nghiêng ngả đứng không vững. Lục Đình Chiêu vội vàng đưa tay ra đỡ cô, tránh cho cô bị ngã. Lê Mẫn Nghi đi ở phía sau thấy vậy vội vàng bước nhanh tới, sau đó cô hỏi. Đây là thế nào? Lê Mẫn Nghi mở to mắt nhìn Minh Tiểu Tiểu. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, người này không phải mới vừa rồi còn say, ngủ đến bất tỉnh nhân sự sao. Sao lúc này lại tỉnh rồi chứ? Minh tiểu tiểu lắc lắc đầu cho bớt chóng, sau đó cô ngước mắt nhìn hai người trước mặt hỏi. Anh Đình Vĩ đâu rồi? Bọn họ đi đường khác. Lục Đình Chiêu trả lời, sau đó quay đầu nhìn xung quanh tỉnh kiếm bóng dáng của anh chị dâu mình. Em muốn gặp anh ấy. Rất lời Minh Tiểu Tiểu bước chân loạn trọng, tùy tiện đi thẳng về phía trước. Bởi vì sợ cô sẽ ngã, Lục Đình Chiêu chỉ có thể bất đắc sĩ đi theo bên cạnh đỡ cô. Lê Mẫn Nghi đành phải đi theo. Thật là phiền phức. Trong lòng Lê Mẫn Nghi oán giận. Một chiếc xe mây bách từ trong khúc cua lái ra. Đường Nhã Phương ngồi trong xe liếc mắt nhìn thấy ba người đứng cách đó không xa. Bọn họ đang làm gì vậy? Đường Nhã Phương cau mày lại, sau đó để Lục Đình Vĩ lái xe qua. Xe dừng lại bên cạnh mấy người lục đình chiêu Đường Nhã Phương trực tiếp mở cửa xe bước xuống Các người đang làm cái gì thế? Đường Nhã Phương vỗ đầu hỏi Cô nghi ngờ nhìn qua Lê Mẫn Nhi và lục đình chiêu Sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt tiểu tiểu Mắt minh tiểu tiểu đột nhiên sáng lên Cả người chạy về phía trước Anh đình vĩ Đường Nhã Phương quay đầu lại Thì ra đình vĩ cũng xuống xe Mà chuyện xảy ra tiếp theo làm cô trợn tròn mắt. Minh Tiểu Tiểu chạy tới phía Lục Đình Vĩ, sau đó đưa tay ra ôm lấy anh, mặt dán vào ngực anh, nhắm mắt lại ngọt ngào nói. Anh Đình Vĩ? Mẹ nói chứ? Thấy một màn này, Lê Mẫn Nghi không nhịn được chửi tục. Lục Đình Chiêu khẽ gõ đầu cô. Con gái không được nói tục. Lê Mẫn Nghi liếc cậu một cái rồi nói. Anh quản tôi à? Tôi mặc kệ em, ai quản em chứ? Lục đình chiêu cười đầy ẩn ý nói. Tự quản chính mình đi. Mặc dù lời của cậu làm cô rất vui nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm cái này, mà là cô nhìn đường nhã Phương đang sững sờ, lại nhìn về phía Lục đình vĩ bị Minh Tiểu tiểu ôm, cố ý nói to. Phương à, cậu không cần nghĩ nhiều. Tiểu tiểu chỉ là em gái của giám đốc Vĩ mà thôi. Hai chữ em gái này cô cố ý nói thật to. Nghe vậy lục đĩnh Vĩ nâng mí mắt lên nhìn, tầm mắt anh rơi vào khuôn mặt khó tin của đường Nhã Phương. Không phải anh không hiểu ẩn ý câu nói của Lê Mẫn Nghi, nhưng mà anh cũng chỉ nở nụ cười giữ dàng nói với đường Nhã Phương còn đang ngây người. Vợ, em đừng đứng nhìn, mau tới giúp đi. Giọng nói của anh đã thành công đem thần trí đường Nhã Phương về. Cô chừng mắt nhìn anh sau đó chạy nhanh đến. Lục đình vĩ đẩy nhẹ minh tiểu tiểu ra, đường nhã phương chạy đến mau chóng đỡ lấy minh tiểu tiểu Cô ngước mắt lên nhìn lục đình vĩ hỏi. Phải làm sao bây giờ? Lục đình vĩ nhướng mày, ánh mắt liếc về phía lục đình chiêu đang đứng bất động. Lục đình chiêu vừa nhận được ánh mắt của anh lập tức đi nhanh đến. Tiểu tiểu, anh đưa em về khách sạn. Lục Đình Chiêu vừa nói vừa đưa tay ra ông lấy Minh Tiểu Tiểu, nhưng không ngờ cô lại từ chối. Em không muốn, em muốn ở cùng anh Đình Vĩ. Lục Đình Chiêu cao mày lại. Anh Đình Vĩ của em phải đưa chị dâu về, làm sao có thời gian coi chừng em được. Giọng nói của Lục Đình Chiêu không được tốt lắm, có chút nghiêm khắc. Minh Tiểu Tiểu vừa nghe vậy, hốc mắt liền đỏ ửng lên, nước mắt chảy ra mức nói. Anh hung dữ với tôi sao? Lục Đình Chiêu Vốn đã uống nhiều rượu, đầu cũng hơi đau, lại nhìn thấy cô khóc đầu lại càng đau hơn. Nhưng cậu cũng không dám lớn tiếng với cô nữa, chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ. Tiểu tiểu, cô ngoan ngoãn, anh đưa cô về khách sạn. Môi Lê Mẫn Nhi giật giật, câu này nói, tại sao lại hơi kỳ lạ nhỉ? chương 333 Có thể ép các người kết hôn hay không? Em không muốn về khách sạn. Em muốn ở cùng anh Đình Vĩ. Cho dù Lục Đình chiêu khuyên thế nào, Minh Tiểu Tiểu vẫn không muốn đi cùng cậu, cuối cùng còn trực tiếp ôm lấy Lục Đình Vĩ. Cô ta ôm rất chặt làm sao cũng không thể kéo ra được. Mặt Lục Đình Vĩ rất bất đắc dĩ. Mà Đường Nhã Phương nhìn là khuôn mặt bất đắc dĩ của anh cũng cảm thấy buồn cười nhưng cô lại không dám cười. Nếu như không phải, Minh Tiểu Tiểu uống say. Nhất định Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi sẽ cảm thấy cô cố ý. Cuối cùng không còn cách nào khác Đường Nhã Phương chỉ có thể nói. Như vậy đi để cho cô ấy về nhà cùng chúng tôi. Ngày mai tỉnh rượu rồi đưa cô ấy về lại khách sạn. Vì bất đắc dĩ nên bọn họ chỉ có thể làm vậy. Lục Đình Chiêu giúp đỡ đưa Minh Tiểu Tiểu lên xe của bọn họ, sau đó đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lục Đình Chiêu, sau này anh có thể đừng mang em gái mình theo hay không? Nhớ đến tình cảnh hỗn loạn vừa nãy Lê Mẫn Nghi không khỏi tức giận. Lục Đình Chiêu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sau này dù có mang minh tiểu tiểu đi, anh cũng sẽ không cho cô ấy uống rượu. Thật sự là uống rượu làm hỏng chuyện mà. Lê Mẫn Nhi nhìn anh xoa huyệt thái dương thì chân mày nhíu chặt lại. Nhìn cậu như vậy cô rất không thoải mái. Cô giả vơ giống như vô tình hỏi. Anh không thoải mái sao? Nghe vậy Lục Đình chưa dương mắt lên, hơi cong môi cười cười. Em quan tâm tôi sao? Tôi không có. Lê Mẫn Nghi hơi chột dạ quay mặt đi. Làm sao mà cô ấy cứ thích nghĩ một đường nói một nẻo như vậy chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng cậu bị mù nên không thấy được ánh mắt lo lắng của cô sao? Lục Đình chiêu cười cười, sau đó cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Chúng ta về thôi. Cậu nhẹ giọng nói. Lòng bàn tay của cậu rất ấm áp. Lục Đình chiêu cười một tiếng, sau đó dắt tay cô đi về phía xe mình. Bóng của hai người kéo dài trên mặt đất Hai cái bóng xếp chéo vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp Nếu như nói đường nhã phương không ngại khi có thêm minh tiểu tiểu thì đó chính là gạt người Mặc dù minh tiểu tiểu không phải kiểu người đình vĩ thích Nhưng thấy cô ỉ lại vào lục đình vĩ như vậy Đường nhã phương vẫn không nhịn được mà ăn giấm chua Đường nhã phương giúp minh tiểu tiểu đắp kín chăn Sau đó cô quay người lại Tầm mắt rơi vào người đàn ông đang đứng bên cửa Cô mỉm cười nói Cuối cùng cô ấy cũng ngoan ngoãn ngủ rồi. Vừa nói cô vừa đi về phía anh, chờ cô đi tới bên cạnh, Lục Đình Vĩ thuận tay cầm lưới tay cô. Thời gian còn lại là của anh. Đường Nhã Phương nhìn thẳng vào mắt của anh, nhấp nháy môi, trong mắt cô có chút do dự. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi, anh sẽ nói. Đường Nhã Phương cắn môi dưới hít một hơi thật sâu. Ba anh có thể ép anh kết hôn với Minh Tiểu Tiểu không? Nhìn thấy sự bất an của cô, Lục Đình Vĩ dơ tay lên khẽ vuốt ve gò má của cô sau đó dịu dàng nói. Nhã Phương, ba anh không thể khống chế cuộc đời anh được. Đừng Nhã Phương bình tĩnh nhìn anh, mặc dù cô biết là như vậy. Nhưng cô vẫn luôn mơ hồ có cảm giác bất an. Cô sợ có một ngày nào đó cô sẽ không giữ được tay của anh nữa. Cô sợ. Vì vậy cô nắm thật chặt tay của anh giống như anh sẽ rời đi vậy. Một lục đình vĩ cong lên, anh nở nụ cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy tay cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì liền bị bế ngang lên. Đường nhã phương nhỏ giọng hô lên, cô vội vàng dưa tay ôm lấy cổ anh. Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm nhìn cô, sau đó cong môi cười xấu xa. Chúng ta làm việc khác, em sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Lục đình vĩ ôm cô đi ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Hàn Minh Quân cho rằng mình đã bám được vào một cô gái giàu có. Từ đây anh ta sẽ lên đến đỉnh cao của cuộc sống. Lại không nghĩ tới còn chưa lên được đến đỉnh cao thì đã ngã xuống. Vẻ mặt anh ta hờ hứng. Đứng một bên lẳng lặng nghe Dương Y Thanh và ba cô ta nói chuyện. Ba, làm sao bây giờ? Dương Y Thanh chỉ cần nghĩ tới con tiện nhân Tống An Nhi bay lên thành phượng hoàng cô ta liền tức giận. Nghĩ đến từ đây cô ta sẽ thua Tống An Nhi Cô ta liền tức giận Làm thế nào cô ta cũng không nuốt trôi được cục tức này Trải qua biến cố hôm nay Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý Nhưng ông Dương vẫn không chịu nổi Ông ta đã già đi rất nhiều Ông ta lắp đầu than thở Đã hoàn toàn không còn khí thế như trước nữa Cha cũng không biết nên làm thế nào Vốn cho rằng tập đoàn xuất hiện vấn đề tiền bạc Ngân hàng lại không muốn cho ông ta vay tiền Nếu như không có vốn rót vào thì tập đoàn chỉ có thể tuyên bố phá sản. Những kết quả vẫn không đến nỗi quá kém. Tập đoàn lại lần lượt tiến vào hoạt động bình thường. Mặc dù ông ta không còn quyền lợi quản lý tập đoàn nhưng dù gì tập đoàn vẫn còn giữ được. Bây giờ ông Dương cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trong lòng mới có thể thoải mái hơn một chút. Nhưng Dương Y Thanh lại không nghĩ như vậy. ba Chúng ta tuyệt đối không thể để tập đoàn rơi vào tay người khác được. Đây chính là tâm huyết cả đời của ba. Ông Dương than thở. Nếu không như vậy thì chúng ta còn có thể làm gì? Cổ phần trên tay cô Tống nhiều hơn tất cả cổ phần của ta và những người khác cộng lại. Con còn muốn ta làm gì? Lời này của ông ta không hề sai. Bọn họ không có cách nào lấy lại tập đoàn từ tay Tống An Nhi. Dương Y Thanh cau mày lại. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ sau đó đưa ra một kế hoạch kỳ quái. ba Người nói tại sao đột nhiên cô ta lại có nhiều cổ phần như vậy chứ? Mua thôi. Ông Dương thuận miệng nói. Mua sao? Dương Y thành híp mắt một cái, sau đó ánh mắt cô ta hơi mắt sáng lên. Bà, nếu như chúng ta có thể tìm được chứng cứ Tống An Nhi giao dịch bất chính, có phải chúng ta có thể tố cáo cô ta không? Y thành con muốn làm cái gì? Ông Dương nhíu mày, không đồng ý nói tiếp. Con đừng nghĩ đến những thứ này nữa. Coi như thật sự bất chính con cũng không có biện pháp đấu lại lương phi mạc. Con mặc kệ, con không muốn Dương Thị rơi vào trong tay người khác. Lúc này Dương Y Thanh liền bộc lộ tính tình ngang ngược của một cô gái nhà giàu. Y Thanh con có thể yên lặng một chút không? Ông Dương có chút tức giận, sau đó chỉ tay về phía cái bụng đã nhô lên của cô ta. Con cũng đã mang thai rồi, con chỉ cần dưỡng thai thật tốt, đừng để ý đến chuyện của công ty nữa. 3. Dương Y Thanh vẫn còn kiên trì, thấy cô ta vẫn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, ông Dương trực tiếp trách mắng. Con thu lại tâm tư đó cho ta, nếu để cho ta phát hiện con lén lút điều tra những chuyện này, ta sẽ đưa con sang nước ngoài dưỡng thai. Ông Dương đã nói đến mức này Dương Y Thanh biết mình có tiếp tục kiên trì nữa cũng không được gì, vì vậy cô ta phụng phịu bĩu môi, sau đó đó quay đầu về phía Hà Minh Quân hét ẩm lên. Minh Quân chúng ta về nhà. Rất lời, cô ta quay đầu ra khỏi phòng làm việc. Hà Minh Quân cung kính gật đầu với ông Dương một cái sau đó xoay người đi ra. Lúc này, ông Dương nói. Minh Quân trông coi thật kỹ, y thanh nhé. Đừng để cho nó làm chuyện điên rồ gì. Vâng, con biết rồi. Sau khi chào hỏi lần nữa, Hà Minh Quân bước nhanh ra ngoài. Ông Dương nhìn thấy trên mặt anh ta hiện lên biểu cảm nham hiểm. chương 334 Có dụng ý khác Ngày hôm sau, đường nhã Phương ngủ tới trưa mới dậy. Lúc cô xuống tầng, liền nghe thấy dưới tầng tiếng cười nói vui vẻ. Cô nhíu mảy một cái, sau đó đi theo tiếng cười vào phòng bếp. Trong phòng bếp Thím Ngô và Minh Tiểu Tiểu đang trò chuyện. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Minh Tiểu Tiểu thấy cô lập tức dừng lại cuộc nói chuyện với Thím Ngô. Cô nở nụ cười đáng yêu nói với cô. Chị dâu Nghe vậy thím ngô quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô, trên mặt liền nở nụ cười tự ái. Mợ chủ, mợ dậy rồi sao? Mợ có đói bụng không? Đường nhã Phương đi đến, cô gật đầu một cái. Con không đói. Sau đó tầm mắt rơi cô vào đĩa sủi cảo được sắp xếp gọn gàng trên bàn, chân mày hơi nhứng lên nói. Trưa nay ăn sủi cảo sao? Vâng cô chủ. Thím ngô gật đầu cười nói, là tiểu tiểu muốn làm sủi cào cho cậu chủ, cho nên mới liền làm cho mọi người cùng ăn luôn. Đường nhã Phương gật đầu một cái sau đó cô nhàn nhạt, nhạt cười với Minh tiểu tiểu. Tiểu tiểu cô là khách, còn để cho cô làm cái này, thật xin lỗi. Mình tiểu tiểu lắc đầu. Không đâu anh đình vĩ thích nhất là sủi cảo nhân tôm mà em làm cho nên em rất vui khi làm mấy thứ này. Thích nhất sao? Đường nhã Phương kín đáo như mày, sau đó cười cười cũng không nói gì. Cô xoay người ra khỏi phòng bếp, đúng lúc thấy Lục Đình Vĩ đang xuống lầu, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra nụ cười dạng dỡ. Cô chào anh. Anh Đình Vĩ Lục Đình Vĩ dừng chân lại trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, môi bất giác cong lên anh hỏi. Còn mệt không? Anh vừa hỏi đường nhã Phương liền nhớ lại tất cả chuyện hôm qua. Lỗ tai không khỏi nóng lên Khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ lên Cô tức giận chừng anh Anh có thể đừng nói đến chuyện này không? Lục đình vĩ cười cười Anh xoa so đều cô anh mắt tràn đầy cưng chiều Minh tiểu tiểu từ phòng bếp đi ra Trên mặt vốn còn nụ cười Nhưng khi thấy lục đình vĩ và đường nhã phương Bốn mắt nhìn nhau tràn đầy ấm áp Thì nụ cười dẫn tắt đi Đáy mắt cô thoáng qua một tia phiền muộn Minh tiểu tiểu từ từ, từ đi đến Anh đình vĩ, chị dâu. Cô nhẹ nhàng gọi. Nghe thấy tiếng lục đình vĩ và đường nhã phương đồng thời quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô, lục đình vĩ cũng không lộ ra biểu cảm gì. Chẳng qua anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Hoàn toàn không có sự dịu dàng lúc nhìn đường nhã phương. Còn đường nhã phương cười hỏi. Gói sủi cảo xong rồi sao? Vâng, gói xong rồi. Minh tiểu tiểu cười một tiếng. Sau đó đó ánh mắt đặt lên mặt Lục Đình Vĩ, chỗ sâu nhất trong đôi mắt cô cất giấu tình yêu mà người khác khó phát hiện. Cô cười rảng rỡ. Anh Đình Vĩ, em gói sủi cảo tô mà anh thích nhất nè. Ánh mắt cô tràn đầy mong đợi. Vậy à. Lục Đình Vĩ nhíu mày lại rồi lãnh đạm nói. Những chuyện này để cho thím ngô làm là được, cô cũng không cần tự mình làm. Trong nháy mắt nụ cười trên môi minh tiểu tiểu đông cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Cô giấu đi sự mất mát trong mắt, trẻ miệng nhỏ ra bất mãn hét lên. Anh đình vĩ, anh nói lời này này quá không cho em mặt mũi rồi. Không phải ai em cũng tự tay làm sủi cảo cho ăn đâu. Nhìn thấy cái miệng nhỏ chề ra của cô sắp có thể treo cả bình dầu lên, đường nhã phương không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô thay lục đình vĩ giải thích. Tiểu tiểu Ý của anh Đình Vĩ là cô có có thành ý là được rồi, không cần phải tự mình làm. Chị dâu ý là, anh Đình Vĩ không muốn em làm việc nặng sao. Mặt Minh Tiểu Tiểu đầy mong đợi nhìn cô. Coi là như vậy đi. Đường Nhã Phương có chút do dự nói. Thật ra thì cô cũng không có ý này, nhưng bây giờ Minh Tiểu Tiểu đã hiểu nhầm. Cô cũng không muốn giải thích rõ ràng, nói không chừng càng giải thích Minh Tiểu Tiểu càng khó chịu hơn. Khôi mặt nhỏ của Minh Tiểu Tiểu lập tức có sức sống lại. Đáy lòng đường nhã phương lặng lẽ, thở dài. Thôi hiểu lầm thì hiểu nhầm đi. Cô quay đầu đối mặt với ánh mắt sâu thảm của Lục Đình Vĩ. Giống như anh đang nói với cô, cô không nên nói như vậy. Nhưng, việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy thôi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Lúc ăn cơm chưa? Anh Đình Vĩ, anh ăn nhiều một chút. Minh Tiểu Tiểu dịu dàng gấp một miếng sủi cảo đặt vào bát lục đình vĩ. Lục đình vĩ bình tĩnh nhướng mày. Sau đó ân cần gấp miếng sủi cảo Minh Tiểu Tiểu vừa gấp cho đường nhã phương. Minh Tiểu Tiểu chú ý đến hành động của anh. Cô ngừng động tác trên tay lại. Mắt nhìn về phía đường nhã phương. Đồng thời cô nhìn thấy miếng sủi cảo mình vừa gấp cho anh đình vĩ được đưa vào bát đường nhã phương. Đáy mắt cô hiện lên không vui. Đây là sủi cảo nhân tôm cô đặc biệt gói cho anh đình vĩ. Bây giờ bị đưa cho đường Nhã Phương. Cô có cảm giác như tâm ý của mình cũng bị chia mất một nửa vậy. Trong lòng cô rất khó chịu. Minh tiểu tiểu cong môi, giả bộ giống như vô tình hỏi. Chị dâu, chị cũng thích ăn tôm sao. Đường nhã Phương nhìn cô, hơi mỉm cười nói. Chị rất thích. Thuận tiện cô gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, sau đó ánh mắt cô sáng lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn Minh tiểu tiểu nói. Tiểu tiểu. Cái này rất ngon, không nghĩ tới tài năng nấu nướng của em lại tốt như vậy. Thấy cô thực sự ăn sủi cảo, trong lòng Minh Tiểu Tiểu rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Đương nhiên là ngon rồi, bởi vì anh Đình Vĩ thích ăn cho nên em cố ý vào bếp học tập. Đình Vĩ thích ăn cho nên cố ý học sao? Đường Nhã Phương nhíu mày, cô ấy để tâm như vậy, chẳng lẽ còn có ý khác sao? Đường nhã phương cười một tiếng giọng nói đầy thâm ý. Tiểu tiểu, em thật tốt với anh đỉnh vĩ nha. Minh tiểu tiểu xấu hổ cười một tiếng. Vâng, trong tất cả các anh, em thích nhất là anh đỉnh vĩ. Thích nhất sao? Chân mày đường nhã phương nhướng lên, nửa đùa nửa thật chăm chú nhìn cô hỏi. Là loại thích muốn gà cho anh ấy sao? Câu hỏi này của cô làm Lục Đình Vĩ bật cười, cô thật sự rất để ý sự tồn tại của Minh Tiểu Tiểu. Nghe vậy Minh Tiểu Tiểu giật mình, cô liên tục lắc đầu. Chị dâu không phải như vậy, em và anh Đình Vĩ không phải là loại tình cảm giữa nam và nữ đó. Nhìn sắc mặt cô thay đổi đường nhã phương không nhịn được mà bật cười. Em không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua chị chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ đùa thôi à? Minh tiểu tiểu lập tức bình tĩnh lại, cô cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn đường nhã Phương. Chị dâu, sau này chị đừng đùa dỡn như vậy nữa nha. Cô thật sự khẩn trương, đường nhã Phương cười cười. Ừ, sau này chị không nói dỡn kiểu này nữa. Minh tiểu tiểu cười cười, sau đó cúi đầu xuống, âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, cô còn tưởng tâm tư của mình bị phát hiện. Đường Nhã Phương như có điều suy nghĩ nhìn Minh Tiểu Tiểu trong lòng có chút sáng tỏ. chương 335 Có thể đối phó được cô sao? Ăn cơm chưa xong, đường Nhã Phương đưa Minh Tiểu Tiểu về khách sạn. Sau đó cô đi đến bệnh viện. Cô phải đi thăm Triệu Thanh Bích. Đối với việc cô đến, giống như đã nằm trong dự đoán của Triệu Thanh Bích. Cô ra ngoài trước đi. Triệu Thanh Bích nói với hộ lý. Sau khi hộ lý ra ngoài, Bà ta kéo chân đáp lên đùi, không lên tiếng cũng không nhìn đường nhã phương. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, đường nhã phương nhìn xung quanh phòng bệnh, khóe miệng hơi công lên. Phòng bệnh vít, hoàn cảnh cũng không tệ. Ở chỗ này dưỡng bệnh cũng không giống như bị giam giữ đúng chữ. Cô cố gắng nhấn mạnh hai chữ gì bích, trong giọng nói còn mang theo đùa cợt. Chữ thanh bích quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề phản ứng lại cô. Đường nhã phương không để ý. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó xoay người, vừa vặn đối mặt với Triệu Thanh Bích. Có lẽ Triệu Thanh Bích không ngờ tới cô sẽ đi đến, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Đường Nhã Phương nhìn bà ta, ánh mắt hiện lên ý lạnh. gì Bích, việc này cũng không giống bà rồi. Trước kia bà thấy tôi nói nhiều như vậy, làm sao có thể chầm mặc như bây giờ chứ? Có phải bà sợ vừa nói sẽ lộ ra sơ hở gì đó không? Lời này vừa nói ra, cuối cùng Triệu Thanh Bích cũng có phản ứng. Bà ta hử lạnh một tiếng. Đường Nhã Phương, cô cứ thích suy nghĩ chủ quan như vậy sao? Suy nghĩ chủ quan sao? Đường Nhã Phương nhíu mày. Có phải tôi suy nghĩ chủ quan hay không, trong lòng gì chịu rõ ràng nhất? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Triệu Thanh Bích lạnh lùng nói, đường Nhã Phương cười, đột nhiên Thanh đổi đề tài. Gì Bích? Chu Như Ngọc đã trở lại ngành giải trí. Tôi thật sự rất bội phục cô ta. Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô ta vẫn còn mặt mũi trở về đó. Nghe vậy, trong mắt Triệu Thanh Bích hiện ra tìa hung ác, lạnh lùng. Đường Nhã Phương tới bên cạnh bà ta, cô nhìn từ trên cao xuống dưới. Ánh mắt lạnh lùng giống như mùa đông, làm người ta giật mình. Triệu Thanh Bích không tự chủ nắm chặt chiếc chân trên đùi. Chỉ một thời gian không gặp, mà khi thế trên người đường Nhã Phương đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng bà ta không khỏi hiện lên sợ hãi, bà ta chỉ nghe thấy đường Nhã Phương nói một câu thật rõ ràng. Triệu Thanh Bích, nếu cô ta dám trở lại ngành giải trí, như vậy thì... Cô cười quỷ dị nói. Tôi sẽ để cho cô ta biết ngành giải trí không phải nói cô ta muốn về là có thể về. Cô muốn làm cái gì? Triệu Thanh Bích trợn mắt nhìn cô. Làm gì sao? Đường Nhã Phương cười ra tiếng. Chú Như Ngọc thân bại danh liệt, còn sợ tôi làm gì chứ? Đường Nhã Phương, nếu cô dám làm gì với Như Ngọc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Lời cảnh cáo của Triệu Thanh Bích có chút buồn cười. Đường Nhã Phương hoàn toàn không để tâm. Cô nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt mỉa mai nhìn vào Triệu Thanh Bích mặt đầy phẫn nộ nói. Triệu Thanh Bích, bà đã bệnh nặng như vậy, tốt nhất hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân đi. đừng để đến lúc chú Như Ngọc xảy ra chuyện, bà không muốn buông tha cho tôi cũng không có cơ hội. Con tiện nhân. Triệu Thanh Bích thở hổn hển đứng lên, nâng tay muốn đánh cô. Đường Nhã Phương ung dung nắm lấy tay bà ta, dùng chút sức lực, Triệu Thanh Bích liền kêu giền lên, sau đó bà ta hét lên. Đường Nhã Phương, cô buông tay ra. Triệu Thanh Bích không phải là ung thư giai đoạn cuối sao? Sao vẫn còn khỏe mạnh như vậy? Chân mày đường nhã phương hơi nhướng lên. Bà sẽ không giả bộ bị bệnh chứ. Vẽ mặt của triệu thanh bích hơi bối rối. Cô nói linh tinh cái gì đó. Tôi không nói linh tinh. Trong lòng bà hiểu rõ mà. Đường nhã phương lạnh lùng trợn mắt nhìn bà ta. Nói chu như ngọc. Bảo cô ta đừng tự tin như vậy. Càng tự tin thì càng thất bại thảm hại. Triệu thanh bích xoa xoa cánh tay bị nắm đau. Đáy mắt mơ hồ hiện ra tia sợ hãi. Đường Nhã Phương đã thay đổi. Cô thật sự thay đổi. Sự thay đổi này càng làm bà ta sợ hãi hơn. Lời muốn nói đã nói hết. Cô cũng không cần thiết ở lại nữa. Cuối cùng cô nhìn Triệu Thanh Bích một cái. Đường Nhã Phương xoay người. Không quay đầu lại rời đi. Sau khi cô đi, Triệu Thanh Bích chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận mềm nhũng. Bà ta từ từ ngã ngồi về ghế sofa phía sau. Trên mặt bà ta còn có chút sợ hãi. Trong đầu không ngừng vang lên mỗi câu nói của đường Nhã Phương, bà ta không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Chu Như Ngọc. Đường Nhã Phương của hôm nay, Như Ngọc có thể đối phó được cô ta sao? Từ bệnh viện đi ra, đường Nhã Phương cố ý trở về biệt thự nhà họ đường. Lần trước đại hội cổ đông kết thúc, Triệu Thanh Bích đã bị cảnh sát bắt đi điều tra. Chu Như Ngọc chỉ có thể chuyển ra khỏi biệt thự nhà họ đường, cho nên bây giờ biệt thự không có người ở bên trong. Mở cửa đi vào. Tất cả mọi thứ quen thuộc làm cho tâm trạng của đường Nhã Phương trở nên phức tạp hơn. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều do ba mẹ cô tự mình sắp xếp. Họ đã cho cô một gia đình hạnh phúc. Khi cô còn bé cô còn ngây thơ cho rằng cả nhà ba người bọn họ sẽ thật sự được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Ba ở bên ngoài ngoại tình, mẹ bị trầm cảm. vốn là một gia đình hạnh phúc cứ như vậy mà bị phá hủy. Cô đi vào, ngón tay chạm vào tủ giày trước cửa. phía trên đã phủ một lớp bụi dày. Mặc dù không sống ở đây, nhưng cô vẫn cần thuê người định kỳ dọn dẹp. Đường Nhã Phương nghĩ vậy, sau đó đi vào bên trong. Cô cầm lấy bức tranh do mẹ vẽ đã bị Triệu Thanh Bích tháo xuống treo lên một lần nữa. Cô đi dạo một vòng, sau đó đi về phía cầu thang, đang định lên tầng, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô cau mày, đây là một căn nhà bị bỏ trống, sẽ còn ai đến đây chứ? Người ngoài cửa không ngừng nhấn chuông. Tiếng chuông rồn dập kia làm chân mày đừng nhã phương nhíu chặt hơn. Cô chỉ có thể nhanh chóng đi về phía cửa. Xuyên qua mắt mèo cô nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một người đàn ông uy nghiêm. Cô cũng không nhận ra người này, nhưng lại cảm thấy rất quen mắt. Cô sợ đó là người xấu nên cách cánh cửa nói vọng ra ngoài. Anh là ai vậy? Tôi là con trai Triệu Hoa, Triệu Khải Dương. Người bên ngoài nói, Triệu Hoa sao? Tên này rất quen. Đường Nhã Phương hồi tưởng lại cái tên này xem đã nghe qua ở đâu. Không nghe thấy câu trả lời của người bên trong, người đàn ông bên ngoài lại nói. Chính là con trai của người quản gia. Quản gia sao? Đó không phải là bác Triệu sao? Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày, sau đó không nói hai lời lên mở cửa ra. Triệu Khải Dương vừa thấy cửa mở, trên mặt hiện ra vui mừng, thấy Đường Nhã Phương liền hỏi. Chào cô. Xin hỏi ba tôi có ở đây không? Không phải đoạn thời gian trước ba anh đã về nhà rồi sao? Đây là Triệu Thanh Bích nói với cô. Không có, ba tôi căn bản không về nhà. Vừa nghe ba mình không ở đây, Triệu Khải Dương có chút luống cuống. Không thể nào. Chân mày đường nhã phương nhíu chặt, chẳng lẽ Triệu Thanh Bích lừa cô sao? Có thể là Triệu Thanh Bích lừa cô, bác Triệu cũng không về nhà. Như vậy bác Triệu đi đâu? Thấy cô không biết, giọng nói của Triệu Khải Dương có chút nóng nảy hỏi cô. Cô Phương, cô là cô Phương phải không? Đường nhã Phương gật đầu. Đúng, là tôi. Lấy được câu trả lời của cô, Triệu Khải Dương nói tiếp. Cô Phương, từ một thời gian trước tôi đã không liên lạc được với ba tôi, tôi sợ ông xảy ra chuyện nên mới cố ý từ quê lên đây. Trước đó tôi nhấn chuông rất nhiều lần cũng không có ai ra mở cửa, nhưng mỗi ngày tôi đều tới. Ngày nào cũng sợ các người trở về mà tôi lại không gặp, sẽ để lỡ tin tức của bà tôi. chương 336 Ông ấy đi tìm bạn đời dưỡng lão rồi. Bác Triệu mất tích rồi. Sau khi nghe Triệu Khải Dương nói chuyện, trong đầu Đường Nhã Phương lóe lên một ý nghĩ như vậy. Chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy. Đường Nhã Phương suy nghĩ một lúc rồi nói với Triệu Khải Dương. Đã như vậy thì anh theo tôi đến nơi này, hỏi bà ta xem bác Triệu đã đi đâu. Triệu Khải Dương nhăn mày nghi hoặc nhìn cô, cô cũng là người nhà họ đường, chẳng lẽ không biết ba anh ta đã đi đâu sao? Thấy anh ta nghi ngờ, đừng nhã Phương cười xin lỗi. Xin lỗi, tôi sống ở đây không lâu nên không biết cụ thể. Hóa ra là như vậy. Triệu Khải Dương chợt bừng tỉnh nhận ra, sau đó ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi cô. Tôi không biết chuyện này cho nên. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không sao, anh nghĩ như vậy cũng là bình thường. Đường Nhã Phương lại đi bệnh viện một lần nữa, Triệu Thanh Bích thấy cô tới thì ngay lập tức nổi giận. Cô còn đến đây làm cái gì? Triệu Thanh Bích thấy lần này cô không đến một mình mà còn mang theo một người đàn ông. Làm sao? Cô lại còn mang người đến chợ giúp sao? Triệu Thanh Bích chế diễu nói, đối với mấy lời châm chọc của bà ta, Đường Nhã Phương coi như không nghe thấy, trực tiếp hỏi bà ta. Triệu Thanh Bích, bác Triệu đâu? Triệu Thanh Bích hơi sửng sốt rồi trả lời. Ông ta về quê rồi. Về quê à? Đường Nhã Phương cười lạnh. Bà chắc chứ? Triệu Thanh Bích không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi về bác Triệu nhưng bà ta vẫn kiên trì nói. Tất nhiên, lúc ông ta đi tôi còn đưa thêm 2 tháng tiền lương. Đường Nhã Phương hít mắt lại, che đi ánh sáng nguy hiểm chợt lóe qua dưới đáy mắt, chỉ vào Triệu Khải Dương đang đứng bên cạnh. Triệu Thanh Bích, bà có biết anh ta là ai không? Triệu Thanh Bích đưa mắt nhìn Triệu Khải Dương, lạnh lùng nói. Tôi không có hứng thú muốn biết anh ta là ai. Anh ấy là con trai của bác Triệu. Ngay khi đường Nhã Phương vừa tiết lộ thân phận của Trần Khải Dương, ánh mắt của cô liền khóa chặt trên khuôn mặt của Triệu Thanh Bích, cố gắng tìm ra điều gì đó không thích hợp trong biểu cảm của bà ta. Quả nhiên, vừa nghe thấy Triệu Khải Dương là con trai của bác Triệu, trong mắt Triệu Thanh Bích thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, mặc dù rất nhanh đã biến mất nhưng vẫn bị cô bắt được. Bà ta thật sự biết bác Triệu đã đi đâu. Đường Nhã Phương tiếp tục nói. Anh ấy nói với tôi là bác Triệu không về quê, vậy thì bác Triệu đã đi đâu? Đối mặt với câu hỏi của đường Nhã Phương, Triệu Thanh Bích vẫn rất bình tĩnh. Bà ta cười nhạo thích thú nhìn về phía đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương, cô hỏi tôi chuyện này thì làm sao tôi biết được? Ông ta nói với tôi là ông ta sẽ về quê còn về việc ông ta có thật sự về quê hay không thì sao tôi biết được? Bà không biết thì ai biết? Đường Nhã Phương nhìn bà ta chầm chằm Lúc này Triệu Khải Dương mới lên tiếng. Xin chào bà, nếu bà biết ba tôi ở đâu, có thể nói cho tôi biết được không? Tôi thật sự rất lo lắng, đã một thời gian rồi tôi không liên lạc được với ông ấy. Trong giọng điệu của Trần Khải Dương tràn ngập sự khẩn cầu, nhưng Triệu Thanh Bích không bị tác động, bà ta cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con trai của bác Triệu, mỉa mai nói. Đến cả con trai còn không biết ba đi đâu thì làm sao tôi có thể biết được? Triệu Khải Dương không biết làm sao vội vàng quay lại nhìn về phía đường Nhã Phương. Người phía sau cười dịu dàng chấn an để cho anh ta bình tĩnh trở lại. Đường Nhã Phương biết Triệu Thanh Bích nhất định biết bác Triệu đi đâu nhưng nếu bà ta không muốn nói, bọn họ cũng không có biện pháp biết. Cô hít sầu một hơi, lạnh lùng nói. Bà đã không muốn nói vậy thì chúng tôi chỉ có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ. Nói xong, cô liền quay đầu lại hỏi Triệu Khải Dương. Anh đã báo cảnh sát chưa? Chưa, tôi tưởng ba tôi. Gọi cảnh sát ngay đi. Đường Nhã Phương cắt ngang lời anh ta, không để anh ta nói hết câu. Triệu Khải Dương sững người rồi nhanh chóng gật đầu. Được, tôi sẽ báo ngay. Anh ta lấy điện thoại ra bấm số 113 ở ngay trước mặt Triệu Thanh Bích. Sâu dưới đáy mắt Triệu Thanh Bích là một mảnh tối tam, hai tay để dưới chân nắm chặt. Bà ta biết bác Triệu đã đi đâu. Bây giờ bọn họ lại gọi để báo cảnh sát. Nếu cảnh sát bắt tay vào điều tra vậy thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó bà ta có thể không có khả năng dễ dàng thoát ra ngoài. Hơn nữa điều đó sẽ khiến cho Như Ngọc gặp nhiều rắc rối hơn. Vì vậy, bà ta đột nhiên kêu lên. Đường Nhã Phương và Triệu Khải Dương đồng thời nhìn về phía bà ta. Chỉ thấy bà ta đang nghĩ đến điều gì đó. dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đường Nhã Phương nhíu mày Triệu Thanh Bích, bà muốn nói cái gì thì nói đi. Đừng ở đó giả bộ nữa. Tôi sợ anh ta sẽ tức giận. Triệu Thanh Bích liếc mắt nhìn Triệu Khải Dương. Triệu Khải Dương lập tức nói. Chỉ cần bà nói cho tôi biết ba tôi ở đâu, tôi sẽ không tức giận. Vẻ mặt của Triệu Thanh Bích làm bộ thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy tôi nói. Bà ta ngừng một chút rồi nói. Bác Triệu đi tìm bạn đời dưỡng lão rồi. Bạn đời dưỡng lão ư? Đường nhã phương nhíu mày. Bác Triệu có bạn tốt ở đâu ra? Bà tôi làm gì có người bạn đời dưỡng lão nào? Triệu Khải Dương nói ra nghi ngờ trong lòng. Tại sao lại không có? Ông ấy đã nói với tôi mọi chuyện. Ông ấy nói con trai ông ấy, chính là anh, sẽ không bao giờ đồng ý chuyện ông ấy đã có một bó tuổi rồi còn đi tìm người bạn đời. Cho nên ông ấy và người kia quyết định đi tới một nơi yên tĩnh thích hợp cho việc dưỡng lão trong suốt phần đời còn lạ. Còn bọn họ đã đi đâu thì tôi không biết. Triệu Thanh Bích nói cứ như tất cả là sự thật, nhưng Triệu Khải Dương vẫn không tin. Không thể có chuyện đó, ba tôi sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa tôi cũng không có không đồng ý chuyện ông ấy đi tìm bạn đời. Thấy Triệu Khải Dương không tin, Triệu Thanh Bích không nhịn được cười, chế diễu nói. Tôi chỉ đem những lời ba anh nói cho tôi biết mà thôi, tin hay không thì tùy. Triệu Khải Dương vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị Đường Nhã Phương giữ lại. Anh ta quay đầu lại thấy Đường Nhã Phương lắc đầu ý bảo anh ta đừng nói nữa. Anh ta chỉ đành hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Thanh Bích liếc mắt một cái rồi không nói gì nữa. Đường Nhã Phương tiến lên trước một bước. Ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Thanh Bích, trên khóe môi nhếch lên lộ ra một tia dĩu cực. Triệu Thanh Bích, người khác không biết quan hệ giữa bà và bác Triệu nhưng tôi lại biết rất rõ. Bà cảm thấy tôi sẽ tin bác Triệu đem chuyện riêng như thế này nói với bà sao. Cô không tin à? Triệu Thanh Bích hỏi ngược lại cô. Cô im lặng không đáp. Ha ha. Triệu Thanh Bích chế nhạo. Dù cô không tin thì đấy cũng là sự thật. Được rồi, những gì tôi biết đều đã nói. Hai người đi đi. Bà ta đang nói dối. Đường Nhã Phương có thể chắc chắn điều này. Đồng thời cô cũng có thể chắc chắn rằng việc bác Triệu mất tích có liên quan đến Triệu Thanh Bích. Bây giờ Triệu Thanh Bích đã nói rõ bác Triệu đi đâu. Thoạt nghe có vẻ là sự thật nhưng bà ta quên mất một điều. Bất kể là Đường Nhã Phương hay Triệu Khải Dương, hai người họ đều là những người có hiểu biết nhất định về bác Triệu. Bà ta nói khoác để bảo vệ bản thân nhưng cũng chính vì vậy mà để lộ dấu vết. Đường Nhã Phương nhìn Triệu Thanh Bích chằm chằm, khóe miệng nở một nụ cười quái lạ. Triệu Thanh Bích, hy vọng buổi tối bà có thể ngủ ngon. Nói xong liền cùng Triệu Khải Dương đi ra ngoài. Một câu cuối cùng trước khi rời đi của đường Nhã Phương khiến cho Triệu Thanh Bích nhíu chặt mày, nhìn phòng bệnh yên tĩnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ớn lạnh. Hình ảnh bác Triệu nằm trên vũng máu đột nhiên hiện ra trước mắt, sợ tới mức trợn trừng hai mắt, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó chỉ là ảo giác. Nhưng trong lòng bà ta vẫn mãi không thể bình tĩnh lại được. chương 337 Tất cả là vì cô ta. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Nhã Phương và Triệu Khải Dương cùng nhau đi tới đồn cảnh sát. Cảnh sát nghe xong mọi chuyện, ngay lập tức thành lập tổ chuyên án. Bắt đầu điều tra vụ mất tích này, mặc dù không tìm thấy bác Triệu nhưng Triệu Khải Dương vẫn cảm ơn cô. Đường Nhã Phương biết chuyện bác Triệu mất tích nhất định có quan hệ với cô cho nên khi đối mặt với sự biết ơn của Triệu Khải Dương. Trong lòng cảm thấy thật hồ then, cùng Triệu Khải Dương chia tay ở đồn cảnh sát. Đường Nhã Phương về thẳng nhà. Muốn trước khi đến giờ cơm tối có thể nghỉ ngơi một chút nhưng cô không ngờ Minh Tiểu Tiểu lại đến đây. Không phải đến một mình mà cùng với một chiếc vali nữa. Đường Nhã Phương nhìn lướt qua chiếc vali ở bên cạnh Minh Tiểu Tiểu sau đó rời tầm mắt nhìn lên khuôn mặt của Minh Tiểu Tiểu. Hơi nhíu mày nói. Tiểu Tiểu, đây là chuyện gì vậy? Em muốn sống ở chỗ này một thời gian. Minh Tiểu Tiểu vừa mỉm cười vừa đáp. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhíu mày. Ở một thời gian à, Đình Vĩ đồng ý sao? Minh Tiểu Tiểu lắc đầu. Anh Đình Vĩ vẫn chưa biết nhưng... Cô ta nhớ mày nhìn đường Nhã Phương. Nhưng chị dâu, chỉ cần chị đồng ý là được. Cô không muốn đồng ý một chút nào. Đây là nhà của cô và Đình Vĩ. Nếu để một tồn tại mối nguy hiểm ở bên cạnh thì sao cô có thể yên tâm? Vì vậy cô chỉ có thể nói. Xin lỗi Tiểu Tiểu. Chị không thể quyết định chuyện này, em đi hỏi đình vĩ đi. Đem vấn đề này để cho đình vĩ giải quyết, cô tí nhất định anh sẽ cho cô một kết quả khiến cô hài lòng. nghe vậy, Minh Tiểu Tiểu lập tức yếu siêu bữu môi nói. Chị dâu, chị không chào đón em sao? Đường Nhã Phương cười. Tại sao chị lại không chào đón em? Chỉ là chị không thể tự mình quyết định, vẫn phải có sự đồng ý của đình vĩ mới được. Minh Tiểu Tiểu cong môi cười nói. Được, vậy em sẽ gọi điện thoại hỏi anh Đình Vĩ. Vừa dứt lời liền lấy điện thoại từ trong túi sách ra tìm số của Lục Đình Vĩ gọi ngay trước mặt đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười cười xoay người đi về phía sofa ở phòng khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói của Minh Tiểu Tiểu lại vang lên. Anh Đình Vĩ. Đường Nhã Phương quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Minh Tiểu Tiểu đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa. Anh Đình Vĩ, em muốn đến nhà anh ở một thời gian có được hay không? Tại sao lại không được? Hẳn là Đình Vĩ ở bên kia điện thoại đã từ chối, chỉ thấy giọng cô ta ngày càng dương cao. Đừng nhã Phương nhích môi cười, làm sao Đình Vĩ chấp nhận thế giới của hai người bị người khác quấy rầy chứ? Nhưng Minh Tiểu Tiểu không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh Đình Vĩ! Nếu anh không đồng ý cho em ở đây thì em sẽ trở về thủ đô nói với chú Lục để chú ấy sớm sắp xếp đám cưới cho chúng ta. Đây đúng là đe dọa một cách trắng trợn. Đường nhã Phương nhíu mày trong ánh mắt khi nhìn Minh Tiểu Tiểu thoáng qua một tia lạnh lùng. Đối với việc cô ta uy hiếp Đình Vĩ cũng đủ chứng tỏ cô ta không phải loại người đơn thuần trong sáng. Như vậy thì cô ta càng không thể ở nơi này. Minh Tiểu Tiểu lôi chú Lục ra làm lá chắn nghĩ rằng anh Đình Vĩ sẽ nể mặt mà để cô ta vào ở. Nhưng ai biết được. Tiểu Tiểu, trong mắt anh, ông già ấy không là cái gì cả cho nên đừng đem ông ấy ra để uy hiếp anh. Sau đó không chờ cô ta trả lời liền cúp điện thoại. Trong đôi mắt to đẹp của Minh Tiểu Tiểu tràn ngập sự không thể tin được, cô ta nắm chặt điện thoại. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Mặc dù đã sớm biết kết quả nhưng đường Nhã Phương vẫn thầm vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt mất mát buồn bã của Minh Tiểu Tiểu. Cô ho khẽ một tiếng, lo lắng hỏi. Tiểu tiểu có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại không tốt? Minh tiểu tiểu ngước mắt lên nhìn cô. Trong ánh mắt là một mảnh u ám. Nhìn thấy sự quan tâm giả dối của cô ta, Minh tiểu tiểu chỉ cảm thấy ghê tởm. Xem chính mình bị anh đình vĩ từ chối như vậy, trong lòng cô ta nhất định vô cùng đắc ý vui sướng. Nếu cô ta không tồn tại thì anh đình vĩ chỉ có thể kết hôn với mình. Tất cả là tại cô ta. Trong mắt xẹt qua một tiêu oán hận, Minh tiểu tiểu hít sâu một hơi. Che đi sự u ám dưới đáy mắt Khóe môi mỉm cười bất đắc sĩ nói Chị dâu Anh đình vĩ không cho em ở lại đây Đường nhã phương mí môi rồi nhẹ nhàng an ủi cô ta Không sao Anh ấy không cho em ở đây Chứ không phải không cho em tới Sau này muốn đến đây chơi thì cứ đến Minh tiểu tiểu cười nhẹ Cảm ơn chị dâu Đường nhã phương cười dịu dàng Em không cần phải cảm ơn chị, dù sao em cũng là em gái của Đình Vĩ. Tuy không phải ruột thịt nhưng Đình Vĩ cũng coi em như em gái vậy cho nên em đừng giận anh ấy. Minh Tiểu Tiểu không phải là một kẻ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý trong lời nói của cô chứ? Em gái ư? Trong lòng Minh Tiểu Tiểu cười lạnh, đây không phải là nói để nhắc nhở thân phận của cô ta sao? Chị dâu, chị yên tâm, từ nhỏ em đã lớn lên cùng với anh Đình Vĩ rồi. Tình cảm sâu sắc hơn chị tưởng cho nên làm sao em có thể giận anh Đình Vĩ được. Minh Tiểu Tiểu cười tươi nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra sự lạnh lùng hiện rõ trong ánh mắt của cô ta. Thật sao? Vậy thì chị yên tâm rồi. Đường Nhã Phương vẫn duy trì nụ cười dịu dàng ở trên mặt nhưng trong lòng lại chế diễu. Mặc kệ tình cảm sâu đậm đến đâu thì Đình Vĩ vẫn chỉ coi cô là em gái mà thôi. Hai người đều im lặng một lúc. Sau đó Minh Tiểu Tiểu kéo vali nói với đường Nhã Phương. Chị dâu, nếu anh đình vĩ không cho em ở lại đây vậy thì em trở về khách sạn. Gần đến giờ ăn cơm tối rồi, em ở lại ăn xong rồi hãng về. Đường Nhã Phương đứng dậy gọi cô ta lại, Minh Tiểu Tiểu lắc đầu. Không cần đâu, em về khách sạn rồi ăn sau. Đường Nhã Phương chỉ giả bộ giữ cô ta lại thôi nên cũng không cố níu nữa. Đi đừng cẩn thận Ta biệt chị dâu Mình tiểu tiểu khẽ gật đầu với cô Sau đó xoay người kéo vali rời đi Nhìn bóng lưng rời đi của cô ta Nụ cười trên môi đường Nhã Phương dần tắt Thành thật mà nói Nếu cô ta đối với đình vĩ chỉ có tình cảm anh em Thì có lẽ các cô có thể trở thành bạn bè Khẽ thở dài một hơi Đường Nhã Phương lại ngồi xuống ghế sofa Tựa đầu vào ghế sofa Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cô trở nên rối loạn Chỉ muốn ngồi yên lặng như thế này Không muốn nghĩ đến cái gì mà ngẩn người Khi lục đình vĩ trở về nhà liền thấy cảnh tượng như vậy làm cho anh không nhịn được cười Anh bước đến gần cô Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cô đang nhắm mắt Không biết đã ngủ chưa Vì vậy anh khẽ gọi Nhã Phương Đường Nhã Phương đang trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên Nghe thấy có một thanh âm ở bên tai ngay lập tức mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt đen láy đầy ý cười cô sững người một chút rồi phản ứng lại đôi môi mỏng cong lên đình vĩ anh đã về rồi à ừ anh về rồi lục đình vĩ dịu dàng đáp đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa ra của cô em đã làm gì vậy em đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức Đường Nhã Phương cười với anh, sau đó ngồi thẳng người dậy, nói tiếp: "Em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút." Chương 338. "Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." "Mệt ư?" Lục Đình Vĩ nhớ mày, quan tâm hỏi. "Sao vậy? Là bởi vì chuyện của Tiểu Tiểu sao?" Đường Nhã Phương mím chặt môi suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. "Đình Vĩ," Bác Triệu mất tích rồi. Lục đình vĩ sừng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Em không biết. Đường Nhã Phương cau mày. Hôm nay, con trai của bác Triệu đã đến tìm em, nói là mấy ngày rồi không liên lạc được với ông ấy. Không phải là bác Triệu về quê rồi sao? Nếu nhớ không lầm thì Nhã Phương đã từng nói qua chuyện này với anh. Lúc đó Nhã Phương cũng nói là bác Triệu đã làm việc cho nhà họ đừng nửa đời người rồi, đến lúc về hưu hưởng phúc rồi. Tại sao đột nhiên lại mất tích được? Đừng Nhã Phương bất đắc dĩ cười. Em cũng rất ngạc nhiên. Sau đó em lại đưa con trai bác Triệu đến bệnh viện tìm Triệu Thanh Bích. Anh có biết Triệu Thanh Bích nói như thế nào không? Nghe xong nhất định anh sẽ thấy buồn cười. Bà ta nói cái gì? Bà ta nói rằng bác Triệu đi tìm bạn đời để sau này về già có thể cùng nhau sống vui vẻ, nhưng ông ấy sợ con trai không đồng ý nên đã cùng người đó bỏ trốn đến một nơi nào đó yên tĩnh sống rồi. Đường Nhã Phương chế diễu Anh có thấy chuyện này đặc biệt buồn cười không? Lục Đình Vĩ nhíu mày suy tư một chút rồi nói Triệu Thanh Bích nói dối, chuyện bác Triệu mất tích chắc chắn là có liên quan đến bà ta. Trong mắt của đường Nhã Phương hiện lên sự tán thành. Quả nhiên là người chồng thông minh của cô, chỉ có như vậy đã nghĩ ra được vấn đề rồi. Đường Nhã Phương gật đầu nói. Có liên quan đến bà ta cho nên, em đã bảo con trai của bác triệu báo cảnh sát. Đã thành lập vụ án chưa? Lập rồi, hơn nữa cũng bắt đầu điều tra, chỉ là. Đường Nhã Phương hơi lo lắng. Em sợ Triệu Thanh Bích sẽ luôn phủ nhận, không chịu nói ra sự thật. Bác Triệu giống như người thân của đường Nhã Phương, cũng một người duy nhất trong nhà họ đường có thể đối xử tốt với cô. Việc ông ấy mất tích chắc chắn là một tảng đá lớn đẻ nặng trong lòng cô. Khiến cho cô như ngạt thở, tâm trạng bị kìm nén, chán nản cũng lo lắng không yên. Lục đình vĩ hiểu được tầm quan trọng của bác Triệu đối với cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay lên ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành cô. Nhất định sẽ tìm được bác Triệu. Cho dù Triệu Thanh Bích không nói ra sự thật thì anh cũng sẽ giúp em tìm được bác Triệu. Nếu không tìm được thì sao? Chỉ cần người vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra. Trong mắt Lục Đình Vĩ hơi tối sầm lại, chỉ sợ là người đã không còn. Thật ra trong lòng Đường Nhã Phương đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận kết quả tồi tệ nhất. Chính là sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Hai người lặng lẽ ngồi ôm nhau, bên ngoài cửa sổ sát đất. Bầu trời đã dần dần tối đen như mực. Cậu chủ, mỡ chủ, dùng bữa tối thôi. Giọng nói của dì Ngô đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Đường Nhã Phương ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía dì Ngô, cười đáp. Được, bọn cháu đến ngay đây. Đi thôi, đi ăn cơm. Đường Nhã Phương vừa nói vừa kéo Lục Đình Vĩ đứng dậy, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn. Xin chào, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Lại là không liên lạc được. Lê Mẫn Nghi tức giận cúp điện thoại, cắn chặt môi, khuôn mặt tối sầm. Cô ấy gọi cho Lục Đình chưa biết bao cuộc điện thoại trong suốt một tiếng đồng hồ nhưng đều không liên lạc được. Cô ấy chỉ nghĩ là tạm thời không liên lạc được nhưng đợi nửa tiếng sau gọi lại vẫn là Không liên lạc được. Sau đó cứ cách 5 phút cô ấy lại gọi một lần nhưng kết quả chỉ có một không liên lạc được. chắc chắn tên lục đình chiêu này lại đi đâu đó ăn chơi lưu lồng rồi tiện tay thất điện thoại lê mẫn nhi nhau mắt ánh mắt sắc bén nghiến răng nghiến lợi nói lục đình chiêu anh tốt hơn hết là đừng để tôi bắt gặp anh đi chơi lưu lồng nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đúng lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn là tin nhắn zalo lê mẫn nhi vội vàng mở zalo ra là lục đình chiêu gửi cho cô ấy giỏi thật Không nghe điện thoại lại đi gửi tin nhắn Cô ấy lầm bẩm rồi ấn vào mục tin nhắn Một bức ảnh hiện ra ngay trong mắt cô ấy Trong nháy mắt, đồng tử co rút Lê Mẫn Nghi nhìn trầm chầm, chầm vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại Trong hình Một tay của Lục Đình Chiêu đang ôm eo một người phụ nữ Còn tay kia thì cầm một ly rượu Chất lượng ảnh không tốt nên cô ấy không thấy rõ cảm xúc trên mặt của Lục Đình Chiêu Thật rõ ràng Đây chính là do người phụ nữ kia gửi cho cô ấy để ra oai Thật nực cười Người phụ nữ kia nghĩ cô ấy dễ bắt nạt sao, cho nên Lê Mẫn Nghi nhanh chóng gõ chữ vào bàn phím điện thoại. Cô là ai? Mấy người đang ở đâu? Nếu có địa chỉ thì mau gửi cho tôi. Khi tin nhắn được gửi đi tầm khoảng 10 giây sau, cô ấy liền nhận được một tin nhắn địa chỉ. Vừa nhìn đến địa chỉ, Lê Mẫn Nghi lập tức đứng dậy, cầm lấy túi sách rồi bước ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, bà Lê thấy cô ấy vội vàng đi ra ngoài, ông ấy nhướng mảnh nghiêm nghị hỏi. Mẫn nghi, sắp đến giờ ăn tối rồi con còn đi đâu. Con có chút việc, mọi người ăn trước đi. Lê Mẫn nghi quay đầu nhìn ông ấy một cái rồi không ngừng bước đi ra ngoài. Ba Lê càng nhíu chặt mày. Kể từ có bạn trai, con bé không những suốt ngày chạy ra ngoài mà còn có khi tối đến không về nhà. Nếu cứ như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Đừng có mà chưa kết hôn đã cho ông bế cháu ngoại trước đó. Ông ấy phải tìm cơ hội để nói chuyện với con bé mới được. Nếu Lê Mẫn Nghi biết ba cô ấy nghĩ nhiều như vậy thì nhất định sẽ hợp máu. Cô ấy và Lục Đình Chiêu vừa mới xác định quan hệ. Sao có thể phát triển nhanh như vậy? Lại con cháu ngoại. Lê Mẫn Nghi không xa lạ gì với địa chỉ ở trong tin nhắn. Thành phố Hải Phòng có một quán bar khá nổi tiếng. Vừa bước vào quán bar. Cô ấy bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh tìm Lục Đình Chiêu. Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy Lục Đình Chiêu đang ngồi ở mùa góc trên quầy bar nhưng bên cạnh lại không có người phụ nữ. Nào như ở trong bức ảnh. Chẳng lẽ đã đi rồi? Lê Mẫn Nghi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Chiêu dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Lục Đình Chiêu quay đầu qua, nhìn thấy người đến là cô ấy, mày kiếm liền nhíu lại. Sao em lại đến đây? Lê Mẫn Nghi cong môi cười. Tôi đến chơi, không được sao? Sau đó cô ấy liền chề môi, khó chịu nhìn anh ấy. Lục Đình Chiêu hơi nhướng mày, nhếch khóe môi cười tà. Em đang giận anh à? Lê Mẫn Nhi không trả lời Chỉ nhìn anh ấy chăm chăm Lục Đình Chiêu không nhịn được bật cười Anh ấy nâng cánh tay tràng qua vai cô ấy Được rồi Anh nhận sai Anh không nên ra ngoài chơi một mình Lê Mẫn Nhi híp mắt lại Tại sao điện thoại của anh lại không liên lạc được? Không liên lạc được sao? Lục Đình Chiêu kinh ngạc nhớ mày sao có thể như vậy được? anh ấy lấy điện thoại ra kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Mẫn Nhi. Điện thoại vẫn bình thường mà. Bình thường ư? Lê Mẫn Nhi cao mày lấy điện thoại trong tay anh ấy lại rồi rút điện thoại của cô ấy từ trong túi ra. cô ấn gọi vào số của Lục Đình Chiêu nhưng vẫn là không liên lạc được. Điện thoại của anh ấy cũng không có đổ chuông. cô ngước mắt lên nghi ngờ nhìn Lục Đình Chiêu, anh ấy cũng kinh ngạc không kém. đúng lúc này. Ở bên cạnh vang lên một giọng nói. Có phải bị kéo vào danh sách đen rồi không? Danh sách đen ư? Lê Mẫn Nhi quay đầu lại nhìn người vừa nói, sau đó bấm vào danh sách đen trong điện thoại. Quả nhiên đúng là như thế, số của cô ấy đang nằm trong danh sách đen. chương 339 Để anh ấy ôm một cái. Lục Đình Chiêu cũng nhìn thấy, ngay lập tức nói. Anh không kéo mà ta. Lê Mẫn Nghi nhìn anh ấy, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ không tin, không phải anh ấy làm thì ai vào đây làm. Thấy cô ấy không tin, Lục Đình Chiêu giơ tay phải lên trời. Anh thề, anh không làm chuyện này. Lê Mẫn Nghi nhìn anh ấy chằm chằm, đối với lời thề của Lục Đình Chiêu, cô ấy vẫn còn khá hoài nghi. Tôi có thể làm chứng, thật sự không phải Đình Chiêu làm chuyện đó. Có ai đó lên tiếng giúp đỡ cho Lục Đình Chiêu. Lê Mẫn Nhi quay đầu nhìn sang, là một chàng trai rất trẻ trung đẹp trai. Làm sao anh có thể chứng minh được anh ấy không làm điều đó? Lê Mẫn Nhi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Chàng trai kia ngước mắt lên nhìn Lục Đình Chiêu, muốn nói gì đó lại thôi. Lê Mẫn Nhi liếc Lục Đình Chiêu một cái rồi nói với chàng trai này. Anh nói đi, có cái gì thì nói cái đó. Chàng trai ngập ngừng do dự một lúc rồi chậm rãi nói. Thật ra, là cô gái mà Đình Chiêu dẫn đi ăn cùng chúng tôi. Lục Đình Chiêu không biết là ai đã làm điều này, cũng rất tò mò rất cuộc người đó là ai nên cũng không ngăn cản bạn của anh ấy nói ra. Nhưng khi bạn của Lục Đình Chiêu vừa nói xong, khuôn mặt của anh ấy biến sắc ngay lập tức. Chết tiệt! Sao lại có thể như vậy? Xong đời rồi, dẫn một cô gái đi ăn cùng với bọn họ ư? Lê Mẫn Nhi phóng tầm mắt nguy hiểm nhìn về phía Lục Đình Chiêu rồi cười khẽ nhưng ý cười không không chạm đáy mắt. Lục Đình Chiêu, đừng có nói với tôi, người đó là Trần Hình Lan. Nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Lê Mẫn Nghi, Lục Đình Chiêu cười gượng, thành thật nói. Đúng là Trần Hình Lan. Lục Đình Chiêu. Lê Mẫn Nghi hét lớn, cũng may là trong quán bar rất ồn ào nên không có ai chú ý tới động tĩnh bên này, chỉ là những người ngồi gần hai người họ không được tốt số như vậy. Vội vàng bịt tai lại, Cẩn thận dè dặt nhìn Lê Mẫn Nghi đang đứng dậy. lồng ngực của cô ấy phập phòng kịch liệt, tức giận nhìn chằm chằm vào người Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu, anh rất giỏi. Mẫn Nghi, đừng tức giận, nghe anh giải thích đã. Thấy Lục Đình Chiêu ăn nói khép nép như vậy, đám bạn bè của anh ấy hết sức kinh ngạc, không thể tin được nhìn Lục Đình Chiêu. Từ khi quen Lục Đình Chiêu, bọn họ còn chưa thấy anh ấy đối xử như thế với một người phụ nữ. Bề ngoài đẹp trai của anh ấy luôn có thể thu hút vô số phụ nữ vây xung quanh anh ấy, dần ra, Anh ấy cũng không có tình cảm thật sự với một người phụ nữ nào, đem chuyện tình cảm trở thành chuyện trẻ con. Như chính miệng anh ấy đã nói, người phụ nữ nào tiếp cận anh ấy đều không phải là vì thân sắc bề ngoài này của anh ấy. Loại phụ nữ không có hiểu biết như thế làm sao xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Cho nên người phụ nữ đang đứng trước mặt này đáng giá để anh ấy yêu đúng không? Lê Mẫn Nghi nhìn về mặt khẩn cầu của anh ấy, biểu môi. miễn cửa ngồi xuống. Nói đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe. Lê Mẫn Nghi lạnh lùng nhìn anh ấy. Lục Đình Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, lúc anh ra ngoài đúng lúc gặp phải Trần Hình Lan, cô ta nhất quyết đòi đi theo. Anh bị cô ta bám lấy không còn cách nào khác đành phải đưa cô ta cùng đi ăn cơm. Chỉ có như thế thôi sao? Lê Mẫn Nghi nhớ mày hỏi. Lục Đình Chiêu gật đầu. Ừm, chỉ có như thế. Còn chuyện điện thoại thì sao? Lê Mẫn Nhi hỏi. Chuyện này. Anh ấy thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, anh ấy hướng tầm mắt đi cầu cứu đám bạn của mình. Chàng trai vừa rồi nhận được ánh mắt cầu cứu liền nhanh chóng nói. Lúc đó Đình Chiêu vào nhà vệ sinh. Sau đó cô ta mượn điện thoại của cậu ấy chơi. Chúng tôi nghĩ cô ta là bạn gái của cậu ấy nên cũng không nói gì cả. Tôi ngồi khá gần cô ta nên có vô tình nhìn thoáng qua, thấy cô ta kéo một số điện thoại vào danh sách đen. Vừa nghe được bạn mình nói vậy, Lục Đình Chiêu không nhịn được mắng một tiếng. Mẹ kiếp Lê Mẫn Nhi nhớ mắt, cái cô trần hình lan kia đang khiêu chiến điểm mấu chốt của cô ấy sao? Hơn nữa, Lê Mẫn Nhi còn ấn vào mấy bức ảnh trong zalo, quay màn hình điện thoại về phía Lục Đình Chiêu rồi hỏi. Đây là cái gì? Lục Đình Chiêu nhìn thật cẩn thận. Một lúc sau anh ấy cười khẽ. Đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Lê Mẫn Nghi chế diễu. Vậy anh nói cho tôi biết đây là hiểu lầm gì? Lúc bọn anh đang nói chuyện, có một cô gái đi tới. Cô ấy nói cô ấy cùng với bạn đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Cô ấy chọn mạo hiểm nên phải tới để anh ôm một cái. Cho nên anh liền ôm cô ta à? Lê Mẫn Nghi nhớ mày hỏi lại. Đúng vậy, giúp đỡ người khác là điều cơ bản của hạnh phúc. Lục Đình Chiêu trả lời như là lẽ đương nhiên. Đúng vậy, giúp đỡ người khác là điều cơ bản của hạnh phúc. Lê Mẫn Nghi chào phúng. Vậy tôi có nên khen ngợi lòng tốt của anh không? Lục Đình Chiêu cười gượng. Cái này thì không cần. Nhìn thấy mấy người bạn của mình, trên mặt đều là vẻ trêu chọc. Anh ấy xấu hổ giật giật khóe miệng, sau đó cầm ly rượu ở trên bàn lên nhấp một ngụm. Nói thật, đây là lần đầu tiên bản thân anh ấy phải ăn nói khép nép như vậy trước một người phụ nữ. Nhưng đây chính là phản ứng có điều kiện của anh ấy. Cũng không phải là cô ý. Có lẽ đây chính, chính là tình yêu đích thực đi. Khóe môi cong lên thành một vòng cung, quay đầu định nói gì đó với mẫn nghi nhưng đã thấy cô đứng dậy. Em làm gì vậy? Lục đình Chiêu hỏi. Lê Mẫn Nhi quay đầu lại, mỉm cười với anh ấy. Tôi đi giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác gì chứ? Lục đình chiều cau mày, nhất thời không hiểu ý của cô. Nụ cười trên mặt Lê Mẫn Nhi càng sâu, cô ấy giơ ngón tay lên chỉ về phía quầy ba cách đó không xa. Anh có thấy một người cô đơn ngồi ở đó không? Tôi định tới đó giúp đỡ anh ta để anh ta đỡ cô đơn một mình nữa. Em bị điên à? Sắc mặt Lục Đình Chiêu tối sầm lại, Lê Mẫn Nghi híp mất cười. Không phải anh nói rằng giúp đỡ người khác là điều cơ bản của hạnh phúc sao? Nói xong, cô ấy lập tức lạnh mặt, mặc kệ anh ấy đang tức giận, xảy bước đi về phía quẩy ba bên kia. Lục Đình Chiêu nhìn chầm chầm vào bóng lưng của cô ấy, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Người phụ nữ này thật sự muốn khiến cho anh ấy khó chịu sao? U là trời! Mau đuổi theo cô ấy đi, đây không phải là trò đùa đâu. Đúng vậy, cậu là người sai trước, cô ấy làm vậy chỉ là muốn ăn miếng trả miếng thôi. Cậu còn ngốc ở đây làm gì? Mau đuổi theo đi. Mấy người bạn của Lục Đình Chiêu đều đang khuyên nhủ anh ấy. Nhìn bọn họ một lúc rồi đứng lên chạy nhanh đuổi theo Lê Mẫn Nhi. Lê Mẫn Nhi vừa đi về phía quẩy ba bên kia vừa nghiêng đầu chú ý tới động tĩnh ở đằng sau. Từ khóe mắt thoáng qua liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đuổi theo. Đôi môi đỏ mọng không nhịn được cong lên. Điều cô ấy muốn chính là để anh ấy nôn nóng thì mới có thể nhớ lâu được. Cho nên Lê Mẫn Nghi không do dự. Vẫn tiếp tục đi về phía người đàn ông đang ngồi cô đơn một mình ở đằng kia. Vươn tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông này. Anh đẹp trai, ngồi một mình sao? Người đàn ông đang ngồi uống rượu liền nghe thấy giọng nói của cô ấy. Cả người cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đến là Lê Mẫn Nghi. Dưới đáy mắt của anh ta lóe lên một tia sáng, khóe môi công lên. Mẫn nghi đó à? Ngay khi Lê Mẫn nghi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này quay đầu lại, đang lo lắng sợ rằng không biết anh ta có xấu xí hay không mà khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, mặt mày tối sầm lại. Sao lại là anh? Cô ấy kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, Lê Mẫn nghi biết người đàn ông này nhưng anh ta cũng là người mà cô ấy ghét nhất. Anh ta chính là Tống Mạc. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, bạn gái của tôi đang giận tôi cho nên Lục Đình Chiêu xảy bước đến bên cạnh Lê Mẫn Nghi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, anh ấy lập tức dừng lại lời giải thích đang nói. Chết tiệt! Không ngờ lại là tống mạc. Vô dĩ gặp được Lê Mẫn Nghi ở đây khiến anh ta rất vui mừng nhưng khi nhìn thấy Lục Đình Chiêu thì sự kinh ngạc vui mừng vừa xuất hiện trong nháy mắt đã không còn. chương 340 Không bao bỏ cuộc Lê Mẫn Nghi nghĩ nếu như cô sớm biết người đàn ông ngồi ở quầy ba đằng này là Tống Mạc, cô ấy nhất định sẽ không cùng Lục Đình chưa đánh cược. Nhưng trên đời này không có nếu như. Nhìn thấy Tống Mạc đang ngồi trước mặt, khóe môi Lê Mẫn Nghi cong lên một nụ cười mỉm mai. Xem ra hôm nay ra ngoài đã quên không xem Hoàng Lịch. Nghe vậy, Tống Mạc nhíu mày, ánh mắt tối sầm. Anh Tống, xin chào. Không giống như Lê Mẫn Nghi. Lục Đình Chiêu vẫn chào hỏi theo phép lịch sự. Tống Mạc cười gượng. Xin chào. Lục Đình Chiêu mỉm cười, sau đó quay đầu lại nói với Mẫn Nhi. Mẫn Nhi, chúng ta đừng làm phiền anh Tống nữa, mau trở về thôi. Tuy rằng đối với Lục Đình Chiêu vẫn chưa hài lòng nhưng so với việc đứng ở chỗ này với Tống Mạc thì một chút không hài lòng này không tính là cái gì. Lê Mẫn Nhi chủ động nắm tay Lục Đình Chiêu. Không nhìn Tống Mạc nữa. Quay người rời đi cùng với Lục Đình Chiêu, Tống Mạc quay đầu nhìn theo bọn họ, tầm mắt rơi vào chỗ hai người bọn họ nắm tay nhau, trong mắt là một mảnh u ám. Sau này không được lỗ mãng như vậy, kẻo lại gặp phải chuyện xấu hổ như vừa rồi. Lục Đình Chiêu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn cười như thế nào của Lê Mẫn Nghi khi nhìn thấy Tống Mạc. Anh ấy biết rõ, cô ấy rất ghét Tống Mạc. Em lỗ mãng sao? Lê Mẫn Nghi lạnh lùng nhìn anh ấy. Còn không phải do anh chọc tức em sao? Tùy tiện ôm một cô gái khác, rõ ràng chính là không đặt người bạn gái như cô ấy ở trong lòng. Lục Đình chiêu mỉm cười, sau đó dơ tay lên. Được, anh hứa với em, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với các cô gái khác, càng không cử chỉ có tiếp xúc thân thể. Em có thể tin được lời hứa của anh sao? Mỗi người ở ngoài miệng đều nói như vậy nhưng có thể làm được điều đó thì có mấy người. Nếu anh lại mắc sai lầm, mặc cho em xử lý. Lục Đình Chiêu vòng tay ôm cô vào lòng, nhưng đầu mỉm cười nhìn cô. Như thế có được không? Thật ra đối với sự thay đổi của Lục Đình Chiêu, cô ấy vẫn cảm nhận được một ít. Nếu anh ấy không quan tâm đến cô ấy, anh ấy có thể mặc kệ sự tức giận của cô ấy mà tiếp tục phóng túng. Nhưng anh ấy không làm như vậy. Vẫn kiên trì dỗ dành cô ấy. Điều này hoàn toàn khác với Lục Đình Chiêu độc miệng luôn đối nghịch với cô của ngày trước. Lê Mẫn Nghi cong môi cười, giả vờ bất đắc dĩ nói. Lời này chính là anh nói, sau này đừng hối hận nha. Lục Đình Chiêu cười khẽ. Anh sẽ không bao giờ hối hận. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Lục Đình Chiêu, cuối cùng Lê Mẫn Nghi cũng nở một nụ cười chân thành đầu tiên trong tối nay, dựa theo manh mối mà đường Nhã Phương cung cấp. Cảnh sát đã tìm thấy Triệu Thanh Bích đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện. Triệu Thanh Bích nhìn thấy cảnh sát đến đây cũng không ngạc nhiên, nhưng Chu Như Ngọc ở bên cạnh lại bị hoàng sợ, cô ta bụt miệng hỏi. Mẹ! Mẹ bị sao vậy? Triệu Thanh Bích bình tĩnh đáp. Là chuyện của bác Triệu. Bác Triệu ư? Chu Như Ngọc đột nhiên mở to hai mắt, vội vàng hỏi. Là ai báo cảnh sát? Đường Nhã Phương. Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. Ngoại trừ đường Nhã Phương còn có ai muốn bọn họ gặp rắc rối nữa. Trong mắt chu như ngọc xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, cô ta quay lại làng giải trí rồi tập trung đối phó Cao Mỹ Kiều, tạm thời không để ý đến đường Nhã Phương. Tình huống hiện tại xem ra là được cái này mất cái khác. Mấy người cảnh sát đi tới trước mặt bọn họ, một người lên tiếng hỏi. Xin chào, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát thành phố Hải Phòng, muốn hỏi bà một ít chuyện về vụ án mất tích của Triệu Hoa, bà có tiệt không? Đương nhiên là thuận tiện rồi. Triệu Thanh Bích đứng dậy dẫn mấy người cảnh sát đến sofa ngồi xuống. Xin hỏi, bà cùng Triệu Hoa có quan hệ gì? Ông ấy là một quản gia, đã làm việc trong nhà tôi được 10 đến 20 năm. Ông ấy có sở thích gì không? Sở thích à, bình thường, ông ấy thích tỉa cây cảnh trong vườn. Bà có thấy ông ấy hay qua lại thân thiết với ai không? Nghe thấy câu hỏi này, Triệu Thanh Bích tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi trả lời. Tôi phát hiện ông ấy thường xuyên qua lại với một người phụ nữ. Tôi có hỏi ông ấy nhưng ông ấy chỉ nói đó là một người bạn cùng quê. Tuy rằng ông ấy làm thuê cho nhà tôi nhưng tìm hiểu chuyện riêng của người khác cũng không tốt nên tôi không có hỏi nhiều. Cảnh sát ghi chép lại cẩn thận những lời bà ta nói. Sau đó hỏi thêm vài câu, dường như Triệu Thanh Bích đã sớm chuẩn bị trước. bà ta rất bình tĩnh, trả lời các vấn đề đều rất mạch lạc, trôi chảy. ghi chép xong, cảnh sát cũng không nán lại lâu, ngay lập tức rời đi. sau khi cảnh sát rời đi, triệu thanh bích mới thả lỏng người dựa vào ghế sofa. chu như ngọc vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: mẹ, mẹ có sao không? triệu thanh bích đưa tay lên dây dây huyệt thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu: mẹ không sao. chu như ngọc cau mày. Mẹ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đừng lo lắng, chỉ cần mẹ không nói, bọn họ sẽ không có biện pháp nào gây khó dễ cho chúng ta. Chỉ có bà ta và Lý Hưng biết bác Triệu ở nơi nào, bọn họ nhất quyết không nói, trừ phi cảnh sát tìm thấy thi thể của bác Triệu, bằng không bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy ông ấy. Nhưng đường Nhã Phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đây mới là điều Chu Như Ngọc lo lắng. Với tính cách của đường Nhã Phương, Cô ta nhất định sẽ không từ bỏ nếu không điều tra rõ ràng sự việc. Triệu Thanh Bích bỏ tay xuống, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vậy thì, khiến cho cô ta không thể không từ bỏ. Mẹ, ý của mẹ là. Triệu Thanh Bích nhớ mắt nhìn cô ta. Chính là điều con đang nghĩ, giao việc này cho Lý Hưng đi làm. Chu Như Ngọc im lặng một lúc rồi sau đó gật đầu. vâng Cảnh sát nói lại cho Đường Nhã Phương biết, bọn họ sẽ dựa theo thông tin Triệu Thanh Bích đưa ra để làm phương hướng điều tra. Đường Nhã Phương chỉ cảm thấy nực cười, những lời mà Triệu Thanh Bích không thể tin được. Nếu cảnh sát dùng những thông tin này để xác định phương hướng điều tra, bọn họ sẽ hoàn toàn đi chạch hướng, không bao giờ thu được kết quả gì. Đây hẳn là ý đồ của Triệu Thanh Bích. Cảm ơn các bạn vì đã xem, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha.